các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tìm tôi để tâm sự hả? Tôi có phải là bạn của cậu đâu." Nói đoạn, Mạnh đứng dậy, định gọi nhân viên phục vụ kê đơn thanh toán. "Không, anh làm ứng." Đang là bạc, mặt đang khịnh một cách đáng ghét, chặn sự như bị điệp biệt. "Tôi chỉ nói chung chung thế thôi, còn tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh. Tôi cảm giác chị anh là người ít là người biết việc." Và chụp anh mới giúp tìm ra mẹ tôi Bách chán nạn Nhìn kẻ trước mặt đang nhuốn bệnh cầu cạnh Hắn luôn quay dậy trong nền giáo dục thực dụng Nhìn ai cũng suy ra từ mình Nên nghĩ tất cả đều xấu Giờ hắn nhận xét anh Là người biết việc Như cách gia đình hắn vất bình luận Về những kẻ lạm thuy Tôi có một câu hỏi Mẹ có có lái xe riêng không? Có Bố mẹ tôi mỗi người một xe và một lái xe riêng Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tự lái xe đi một mình Có lẽ họ có việc riêng mà không muốn bị ai làm phiền Dù có là người tâm phúc lâu năm Hôm đó cách đây 5 ngày ấy Tài xế vẫn trả mẹ tôi đi siêu thị vào buổi sáng Nhưng đến gần trưa thì bà bảo anh ta có thể về Và trao lại cho bà chìa khóa xe Xe của bố tôi vẫn đè gà Của chủ nhà để chủ động những lúc Họ muốn tự đi Hàng sáng các tài xế Sẽ đến và để xe máy lại nhà tôi Sau đó họ sẽ chờ Bố mẹ tôi đi công chuyện Chiều lại đổi sang xe máy Đi về nhà Nhưng hôm đó mẹ tôi lấy lại chìa khóa giữa đường Để tài xế tự bắt xe ôm về nhà Chứng tỏ bà có việc Rất khẩn cấp Mà không muốn tài xế đi cùng Lúc đó là mấy giờ Bách bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép 11h trưa Đồ siêu thị vẫn còn nguyên trên xe Anh thừa biết là rất có nhiều thực phẩm Mua siêu thị về cần được phải tống ngay vào tủ lạnh Nhưng mẹ tôi vẫn đè cốp xe để đi tiếp Thì ăn có chuyện gặp rồi Đúng như vậy Trước đó Nghĩa là trước đó mấy ngày khoảng một tháng Bà có thái độ gì bất thường không Tôi không biết Đằng lúng túng Tôi thấy mẹ tôi vẫn thi Bách biết rằng hỏi Đăng hay ông Vũ Phương Bình Cũng bằng thừa Ba người bọn họ gắn với nhau theo cách Những người cùng chung hộ khẩu Và đứng tên đồng sở hữu một ngôi nhà Phần còn lại ai sống theo phần người nấy Với thói quen sở thích Những mối quan hệ tư duy và tình cảm riêng biệt Sự quan tâm tối thiểu còn sót lại Trong chút tình người Thì đã bị sự bận dồn ôm việc cướp đi nốt rồi Theo quan điểm nghề kẹp của tôi Bách chậm dài Việc này rất cần thiết Phải báo chính thức lên cơ quan chức năng Bởi vì dù rất muốn giúp đỡ cậu Nhưng tôi hoàn toàn không phải thám tử tư Tôi là người của nhà nước Không thể hoạt động độc lập được Anh đừng lo Đằng dối dịp Tôi sẽ trả tiền cho anh Đúng như anh yêu cầu Bao nhiêu cũng được Tùy theo những gì mà cuộc tìm kiếm này cần phải thế Tôi gó đối thoại với cậu qua Lần này Bách đã mất hết kiên nhẫn Hình như một ngày cậu không nhắc đến tiền Thì ngày đó cậu sinh ốm Nghe này Tôi không có khả năng thực hiện một tìm kiếm như thế Việc này cần đến một tổ chuyên án Mỗi người một việc Họ có thể phải thẩm vấn Từng thành viên trong gia đình cậu Bao gồm cả bà giúp việc và anh tài xế Kế đó là lấy thông tin Từ tất cả các mối quan hệ của mẹ cậu Tìm kiếm ở nơi bà hay vui đến Và tìm hiểu Các giấy tờ y tế của bà nữa chấm tiểu sử bệnh tật của bà có vấn đề gì không? Đương nhiên không thể loại trừ việc xem xét toàn bộ mọi đồ dùng cá nhân trong phòng riêng của để tìm ra manh mối. Một mình tôi không thể đảm đương được tất cả những việc đó, vì trong tay tôi chẳng có chút thông tin gì. Và những gì cậu cung cấp chỉ gợi cho tôi ý nghĩ duy nhất là tìm kim đáy bể. Còn một chuyện thế này, đang ngần ngừ, vẻ không biết có nên kể hay không. Tôi ở đây bạch chống cảm chăm chú, gió lộng từ hồ táp vào mặt khiến anh chảy nước mũi và bạch cố gắng không sụt xịt để khỏi bắt chước gã trai trẻ nãy giờ vẫn hỉ mũi trước mặt anh. Cạch đến một tháng, mẹ của gọi tôi lên phòng, nói rằng bà có một việc quan trọng muốn nhờ cậy đến tôi. Bởi vì tôi là đứa con duy nhất của bà, tôi không bao giờ phản bội bà, bởi vì tôi là người đàn ông chân chính. Những người đàn ông chân chính luôn biết giữ lời hứa rồi anh ta có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì. Đang hít sâu một hơi, có chút gì đó hoang hốt trong ánh mắt của hắn, càng mắt lồi ra như một con cá, lúc này tưởng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net